Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện v.com Và chuyện aud.xy Xét chương 4 quát lui ai nếu là dám đối với người nhà ta làm trò gì Ta lâm tiêu cam đoan hắn sống không quá ngày mai Lâm tiêu băng lánh lên tiếng Mắt hổ lạnh léo nhìn lấy hắn Trong giọng nói toát ra cực hắn Sự tự tin mạnh mẽ cùng lánh khúc Lưu quản sự sợ tới mức thân tim run dậy Bạch bạch bạch một liền lùi lại vào bước Không nói gì, chỉ là oán độc nhìn xem Lâm Tiêu, hắn lại bị Lâm Tiêu sợ tới mức không khống chế. Đây quả thực là trước đó chưa từng có. Chuyện cực kỳ mất thể diện. Hắn lúc nào như vậy bị người uy hiếp qua? Một khi truyền đi, lại để cho hắn mặt mọ để vào đâu. Lưu Quản Sự liền cảm giác tâm linh của mình cùng tự tôn bị ném đi đi ra, để dưới đất làm cho người ta hung hăng vũ nhục, giày xéo một phen. Tiểu Súc Sanh, tiểu Súc Sanh, cái này lâm tiêu thật to gan, thật to gan a. Lại có thể như thế uy hiếp nhục nhã ta, khẩu khí này ta làm sao nhịn được. Lưu Hoàn Sự trong mắt ý định lập lòe, lại một câu không nói, chỉ là trong lòng độ đầy ngoan thoại. Nhìn mặt mà nói chuyện, phân biệt tình thế công phu, Lưu Hoàn Sự làm sao sẽ không biết. Vào lúc này như cường ngạnh hơn nữa, gây đối phương Liễu Lĩnh ra tay. Mình chính là muốn chết. Trở ra cái này lâm gia, lại có thủ đoạn gì thi triển không muộn. Sớm muộn gì muốn cho cái này lâm gia sống không bằng chết. Lâm Tiêu lại há không biết đối phương trong nội tâm nghĩ cái gì chấm hỏi. Lưu Hoãn sự, đừng trách ta Lâm Tiêu không có nhắc nhở ngươi, ngươi hôm nay nghênh ngang chạy tới ta lâm gia chạy lệnh. Phòng. Nói trắng ra là đơn giản là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đừng tưởng rằng một cái quản sự thân phận thì ngon, cũng đừng đang suy nghĩ cái gì trả thù sự tình. Nếu không nói không chừng ngày nào đó trong đêm xuất hiện cú đánh khó chịu đem ngươi con chó này cho gõ, vậy cũng sâu sắc không ổn. Mở ngoạc tròn nột gạch ngang nói chậm đóng ngoạc tròn. Lưu quản sự nghe được lời này, mặt thoáng một phát liền trắng bệch trắng bệch. Hắn cũng không phải là võ giả, Lên làm cái này quản sự cũng là dựa vào quan hệ. Cái này Lâm Tiêu còn trẻ khí thịnh đấy, thật muốn điên đứng lên làm xảy ra chuyện gì. Vậy mình liền thật sự quá oan rồi. Đây là việc nhỏ. Lâm gia chúng ta rầu gì cũng là cấp 4 võ giả hôn chương kẻ có được. Nếu náo đến võ điện chỗ đó, lại để cho võ điện các trưởng lão đã biết tham gia vào. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi những chủ nhân kia bọn người cũng không ép xuống được, đầu tiên liền muốn bỏ qua một bên ngươi. Lưu Quản Sự mặt bắt đầu là trắng bệch, nghe xong lời này, trực tiếp liền một điểm huyết sắc cũng bị mất, bờ môi đều run rẩy lên. Lâm Tiêu ngươi đã hiểu lầm, ta tuyệt đối không có tâm tư này. Lưu Quản Sự run rẩy, không dám tiếp tục đem thiếu niên ở trước mắt cho rằng người bình thường đối đãi. mua bán võ giả huân chương sự tình tại phía dưới mặc dù thịnh hành, nhưng đại thể đều là song phương ngươi tình ta nguyện đấy. Hơn nữa bán huân chương đều là một ít võ giả bình thường gia đình, có thể Lâm gia chính là cấp 4 võ giả huân chương kẻ có được. Một khi náo đi lên lại để cho võ điện đã biết, chính mình sao cái nho nhỏ quản sự, sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Lâm Tiêu gật gật đầu hai chấm. Vậy là tốt rồi. Nếu như lời cũng đã nói ra, biết là chuyện hiểu lầm, cái kia sẽ không ngại như vậy được rồi. Lưu quản sự, kính xin tranh thủ thời gian về nhà đi, miễn cho người trong nhà sốt ruột. Lưu quản sự lúc này ở đâu còn dám nói cái gì? Nghe được Lâm Tiêu nhả ra, trong nội tâm như được đại xá, chật vật chạy ra cửa. Chậm dư, dư quy quy a, lơ a, Mơ Tiêu đột nhiên nói, Lưu quản sự thân thể cứng đờ. đứng ở cửa ra vào, đơn giản chỉ cần không dám động, các loại mở ngoạc vung chờ đóng ngoạc vung quay đầu, đã thấy một phần văn bản tài liệu ném đến, cuống úýt tiếp được, đem ngươi phần này khế ước mang về, Lâm gia chúng ta không cần. Lưu quản sự cầm lấy khế ước, lão đạo Tiêu Sái gia Lâm gia đại môn cũng không quay đầu lại Tiêu Sái rồi. Nhị ca, như ngươi vậy đánh cho Lưu quản sự, sẽ không có chuyện gì chứ? chấm hỏi Các loại mở ngoặc vun chờ đóng ngoặc vun lưu quản sự đi rồi, Lâm Nhu rút cục nhịn không được lo lắng hỏi: "Tam muội, cái này lưu quản sự nhìn như kiêu ngạo, kỳ thật nhát như chuột, tuyệt đối không dám đùa ra hoa dạng gì. Ngược lại là sau lưng của hắn muốn cướp lấy nhà của chúng ta cấp bốn võ giả hơn chương chính là cái kia thiết lực, nhưng là không thể không phòng. Bất quá ngươi yên tâm, có nhị ta tại" Vì sau ai cũng không có thể động lâm gia, chúng ta một sợi lông." Lâm Tiêu ánh mắt dị thường sáng ngời, vô cùng kiên định. "Nị cơ." "A." "Lơ." "A." Mơ nhu nhìn xem Lâm Tiêu, một loại không hiểu cảm giác an toàn theo trong nội tâm nàng bay lên, hai mắt vậy mà ướt át. Lâm Nhu không phải người ngu, trái lại còn thập phần thông minh. Đối với trong nhà mấy năm này tình huống cũng là tương đối hiểu. Ở sâu trong nội tâm một mật có sợ hãi, dù sao nàng kiên cường, cũng chỉ là một cái tiểu cô nương. Hôm nay Lâm Tiêu cử động cùng lời nói, khiến cho lòng của nàng không hiểu an bình lên. Kể từ lúc này nhị ca trên người, nàng nhìn thấy lúc trước đại ca bóng dáng, cũng là như vậy tự tin, kiên định. Một đôi cũng không lớn bả vai lại phảng phất trời sập xuống đều có thể khởi động. Lâm gia bên ngoài đình viện, Lưu quản sự lấy tay che mặt, cúi đầu đi nhanh, trên người hắn một thân nước tiểu khai, chuyên gạt ít người địa phương đi. Nếu là bị người ở chỗ này nhận ra, cái kia thật sự là cực kỳ mất thể diện. Cũng may hiện tại đúng là giữa trưa. Vũ xả này trong đình viện ở đều là từng cái võ xả xa thuộc người nhà, thì cũng chẳng có gì người đi đường. Vây quanh một cái người ở thư thất góc tường, Lưu quản sự dừng bước lại, Sa sa nắm nhìn Lâm gia chỗ, lần này thật sự là thể diện mất hết, chít tiệt tiểu Súc Sâm. A, nơ hộc, lộc, u, viên, quy, quy, u, quản sự cắn răng lên tiếng, sợ lên đau đớn vô cùng, Cao Xưng dựng lên đôi má, trong ánh mắt có hận ý, tiểu Súc Sinh kia không phải luôn luôn nhu nhược vô cùng sao? Làm sao lần này cũng dám động thủ? Hơn nữa ra tay còn ác như vậy. Lưu Quản sự sốc lên ngực quần áo, chứng kiến ngực cái kia ưỡn lên dấu chân về sau, không khỏi hít sâu một hơi, lấy tay ấm ấm, một cổ toàn tâm đau đớn truyền đến. Đều nói cái này Lâm Tiêu một mực ở luyện thể kỳ, nhưng này chân. Lưu Quản sự ánh mắt lập lọi. Thương không đại lục lấy võ vi tôn, Người người tử nhỏ đều muốn tập võ. Lưu Hoàn sự mặc dù không có trở thành chân võ giả thiên phú, nhưng cũng là một người luyện thể kỳ người tập võ. Cứ việc tuổi đã lớn võ học sớm đã hoang phế, nhưng mấy trăm cân khí lực trên tay vẫn phải có. Có thể trước đó Lâm Tiêu ra tay, tốc độ kia, lực lượng khiến cho hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, tuyệt đối không phải luyện thể kỳ người tập võ có thể có được đấy. đặc biệt là cổ khí thế kia, coi như là so với những chân võ giả đó đại nhân, cũng là không thua bao nhiêu. Cái này con trai của Lâm gia trước đây sẽ không một mực ở che giấu mình đi, nếu là hắn thật có thể trở thành là võ giả. Cái kia, Lưu Hoãn sự trong nội tâm cả kinh có một chút sợ. Được rồi, cái này tội ta còn là từ chối đi à nha. Làm không tốt sẽ rước họa vào thân. lại để cho chính bọn hắn đi kiếm. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Lưu quản sửa sửa sang lại thoáng một phát quần áo chịu đựng đau đớn bước nhanh hướng ra đi đến. Tam muội, ngươi qua sẽ đi đan các đi, nhị ca đi trước đồ thú trường rồi. Lâm cửa nhà, đã ăn cơm chưa, Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu cáo biệt cất bước đi ra đại môn. Đã mất đi đại ca che chở, Lâm gia những năm gần đây này thời gian càng ngày càng hơn khó khăn. Vì duy trì sinh kế, Lâm Tiêu một nhà bốn chiếc đều có công tác, muội muội Lâm Nhu là ở đan các làm việc lặt vặt, mà Lâm Tiêu thì là tại Đồ thú trường công tác. Đừng nhìn những công việc này tựa hồ rất phía dưới, nhưng trên thực tế lại vô cùng làm cho người ta đỏ mắt. Nếu không phải Lâm Tiêu gia có được cấp bốn võ giả huân chương, căn bản tìm không thấy như vậy công việc. Lâm Tiêu bước nhanh đi ra võ giả đình viện khu cư trú, tại cửa lớn Bốn gã phong thái hiên ngang trung niên hộ vệ đứng ở đó. Võ giả đỉnh viện chính là một số võ giả gia thuộc người nhà nơi ở, tự nhiên sẽ có hộ vệ. Cái này bốn gã trung niên hộ vệ mặc dù bởi vì tuổi nguyên nhân, không còn cách nào tiếp tục đột phá trở thành chân võ giả, nhưng nguyên một đám cũng đều là luyện tuổi kỳ cao thủ. La Thúc, Giang Thúc, Lâm Tiêu từng cách hướng bốn gã trông lại hổ vệ cười gật đầu, bước nhanh đi vào đường đi. Đây là Lâm gia con trai thứ hai Lâm Tiêu chứ chấm hỏi. Nhìn qua Lâm Tiêu đi xa bóng lưng, bốn gã hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút ngạc nhiên. Thân là võ giả đình viện hộ vệ, đối với ở nơi này một ít gia đình bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Cái này Lâm gia con trai thứ hai trước đây đi ra ngoài thời điểm đều là quý đầu, cẩn thận từng ly từng tí, tổng làm cho người ta một bộ mềm yếu bộ dáng. lại càng không cần phải nói là cùng bọn họ ngẩng đầu chào hỏi. Có thể trước đó Lâm Tiêu nhưng thật giống như đổi thành một người khác. Trước đó cái kia tự tin, ánh mắt trời nụ cười. Mấy năm qua này bọn hắn còn là lần đầu tiên từ trên người Lâm Tiêu chứng kiến. Giờ phút này vừa mới sau giờ ngọ, người đi trên đường phố dần dần nhiều lên. Lâm Tiêu đi ở trên đường phố, nhưng trong lòng thì suy tư sau này kế hoạch Hôm nay khoảng cách võ điện bình luận cách chỉ có thời gian 1 năm rồi. Căn cứ quy định, võ giả gia đình nếu là 6 năm không có võ giả, cũng sẽ bị hủy bỏ võ giả huân chương, mà bảo trụ võ giả huân chương biện pháp duy nhất chính là gia lại một cái võ giả. Thời gian 1 năm sau, cổ thân thể này thiên phú, tư chất đều là thật tốt. Nếu là tìm đúng phương pháp, chưa hành không thể trở thành võ gươm. Y À! Lơ! À! Mơ! Tiêu trong nổi tâm mặc dù không có thập phần nắm chắc. Nhưng như trước tràn ngập tin tưởng. Đây là một loại tự tin mánh liệt. Từ nổi tâm chỗ sâu nhất tàn ra. Kiếp trước lâm tiêu yêu thích leo núi các loại mở ngoạc vun chờ đóng ngoạc vun cực hạn vận động. Khiêu chiến nhân thể cực hạn. Cái sảng gì khó khăn chưa bao giờ gặp. Không đều là bị hắn từng cây phá được. Võ đảo là một loại tu hành. muốn chính thức ra thành tích, liền muốn đem dung nhập vào nhất cử nhất động bên trong đi. Đi đường, ăn cơm, lúc ngủ đều đang tu luyện, lại để cho tu luyện thành làm một loại bản năng, chỉ có như vậy mới có thể có chỗ thành tựu. Lâm Tiêu thật sâu rõ ràng tu luyện uổng phí đạo lý, nghĩ như vậy, Lâm Tiêu thân thể có chút cung lên, đồng thời đi đường thời điểm, trước tiên xách chân gầy năm ngón tay Sau đó thân thể Phật phòng như là một đầu dấu ở trong núi rừng tìm tòi con mồi mãnh hổ, nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương, từng bước một tiến về phía trước đi, đem mãnh hổ quyền pháp bên trong ý cảnh dung nhập vào hành tẩu bên trong. Một lúc mới bắt đầu, Lâm Tiêu luôn cảm giác rất không được tự nhiên, làm sao động đều không đúng vị. Thế nhưng là dần dần đi tới đi tới Lâm Tiêu đắc tìm được cảm giác Động tác bắt đầu thành thảo đứng lên. Tư thế như vậy. Liện có vài phần quái dị. Trên đường phố có người đi đường chứng kiến thậm chí muốn chỉ trỏ. Thế nhưng là lâm tiêu hồn nhiên không để ý tới. Đi tới đi tới. Lâm tiêu toàn thân bắt đầu nhiệt mở ngoạc vuông nóng đóng ngoạc vuông lên. Người bình thường đi đường chỉ là hai chân thói quen đong đưa. Coi như là đi một ngày. Cũng chỉ là lòng bàn chân nổi bóng. Bắp chân chết lặng. đùi chua trứng, địa phương khác căn bản cảm giác không thấy cái gì không khỏi. Đó là bởi vì vô dụng thôi lực, có thể Lâm Tiêu bước đi mạnh mẽ uy vũ chẳng những hai chân dùng sức, ngón chân chạm đất, càng là muốn sức cơ hợp nhất. Nó, lưng mở ngoặt tròn vạc, bụng, thậm chí ngực, cái cổ toàn thân đều dùng đến khí lực, tự nhiên hiệu quả bất đồng, vừa đi vừa luyện ở bên trong, bất tri bất giác Phía trước một tòa có chút đồ sộ kiến trúc xuất hiện ở lâm tiêu trước mặt, đồng thời trong không khí mơ hồ có một cổ mùi tanh. Đồ thú trường đến